Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mọi người chi nhau ra tìm kiếm, đổ những vật dụng mà cụ siêu yêu cầu Xong rồi tất cả mọi người tiến ra ngồi miếu Tới nơi người nhà của thằng Tuy công dân làng lùng sục tìm kiếm khắp các ngắc ngách Tìm kiếm hết cả khu miếu và nguồn nhà hoang phía sau Cũng chẳng thấy tầm hơi thằng Tuy đâu cả Bây giờ cụ siêu mới chậm chậm cất tiếng nói Bình tĩnh đi, mà dấu người thì giờ các anh các chị có tìm cũng vô ích thôi. Chờ tôi làm lễ xong ắt mọi người sẽ tìm thấy nó. Chỉ mong là họ chưa có làm hại đính thằng bé, đừng có cố tìm kiếm rồi làm kinh động họ. Hồn thế này thiêng lắm, để họ giận rồi lại giức họa vật thân. Nghe cụ Xiu nói như vậy thì mọi người không ai dám tiếp tục tìm kiếm thêm nữa, mà vội vàng sắp đỗ cho cụ Xiu làm lễ. Một đĩa hoa quả kèm theo một chiếc bát hương mới được đặt lên, thay vào vị trí chiếc đĩa và bát hương mà hôm qua thằng tùy đập bỏ. Những ngọn nến được thắp sáng mập mờ trong ngôi miếu hoang lụp xụp, mùi nhang được lan tỏa khắp không gian. Cố Siêu quỳ mọp trên chiếc chiếu mà dân làng vừa chuẩn bị, một tay gõ mõ, một tay lăn đều chằng hạt, miệng lẩm nhẩm khấn vái. Gần nửa giờ đồng hồ Cố Siêu đứng dậy rồi mở đôi mắt năm mờ đục, Nhìn về phía ngôi nhà bỏ hoang rồi nói: "Được rồi, mọi người tản ra tìm nó đi." Ngay lập tức mọi người tản ra vật tìm kiếm, và quả thật mọi người chẳng mấy khó khăn tìm được thằng tuy đang nằm co ro trong góc của ngôi nhà hoang. Nó phủ lên trên người một chiếc manh rách cũ kỹ, gương mặt tím tái toàn thân vẫn đang run lên bần bật. Kể chỗ ấy ban nãy mọi người đã tìm kiếm rất kỹ mà không thấy, vậy mà sau khi Cổ Siêu khấn xong, thì ngay lập tức mọi người có thể tìm thấy nó một cách dễ dàng. Tôi chạy lại hỏi hắn nó, nhưng nó lúc này chỉ lắp bắp được duy nhất một từ. Cứu ma, có ma. Tôi nhìn loáng thoáng qua trên lưng của nó, dường như là có một vít hẳn như là bị ai đó dùng roi quất vào người. Cô siêu tiết lại gần gã lắc đầu thở dài, rồi từ tốn nói với bố mẹ của thằng Tuy. Mà quỷ không lấy đi tính mạng của thằng nhỏ làm may Anh chỉ đưa nó về nhà đi Rồi cô quay sang rụng dân làng Mọi người thu dọn đồ đạc rồi sắp xếp lại ban thở cho đàng hoàng Rồi cũng về nhà cả đi Nơi này âm khí nặng không nên ở lại đây quá lâu Cô siêu rứt lời thì mọi người nhanh chóng sắp xếp lại đồ đạc Trước khi xa khỏi ngôi miếu còn không quên thấp hương cầu khấn phong linh ở nơi này Bỏ qua trong hành động dại rột của thằng Tuy Mà quỷ không lấy đi tính mạng của thằng nhỏ là may và phù hộ cho dân làng. Thế nhưng khi mọi người vừa quay lưng bước đi được mấy bước thì chiếc bát hương đột nhiên bùng cháy, và điều khiến cho tất cả mọi người phải kinh hãi hoảng sợ, đó là chiếc bát hương mới mà khi nãy mọi người đặt lên bị một bàn tay vô hình nào đó hất lăn lộn lốc xuống đất. Tôi lướt nhìn về phía của cụ Siêu rồi tôi nhận thấy rõ ràng, cụ Siêu lúc này đã hoang mang, không còn giữ được bình tĩnh như lúc trước. Đôi bàn tay già nua của cụ bắt đầu run rẩy, giọng của cụ như là hối thúc. "Đi về đi, không ai được phép ở lại trong đó, cũng đừng nhìn lại nữa, tất cả về đi cho tôi." Nhìn thái độ của cụ xiếu như vậy thì dân làng ai nấy cũng sợ tái mặt, vội vã bước thật nhanh để trở về nhà. Cô xiếu không trở về nhà ngay mà đi vào lần lượt nhà ba thằng bạn tôi còn đang mi man. Tôi lo lắng cho chúng cho nên cũng đi theo. Hàng ngày chúng tôi chỉ biết cụ Siêu là người có nhiều câu chuyện ma để kể cho lũ trẻ của chúng tôi, nghe mãi mà không hết. Hôm nay khi mà chứng kiến cụ làm phép hết từ ngoài miếu cho đến nhà của cả ba thằng bạn tôi, thì tôi mới ngỡ ngộ cụ thực sự. Cả ba thằng bạn tôi năm nay man, bố mẹ của nó là mọi cách chúng nó đều không tình lại ấy vậy mà cô chỉ khấn vái vài ba câu rồi buộc một sợi chỉ đỏ vào cổ tay của chúng nó thì cả ba thằng đều tỉnh dậy, hơn nữa lại rất tỉnh táo và khỏe mạnh. Chỉ có điều là cả ba thằng khi tỉnh dậy đều khóc thét một cách đầy sợ hãi. Sau khi hỏi ra thì cả ba thằng đều trả lời rằng chúng nó ngủ mấy sau khi về nhà thì mệt mỏi quá thiếp đi, đang ngủ thì nghe thấy tiếng tiếng người con gái gọi tên của mình ở ngoài sân và chúng nó cũng bước ra, cứ như vậy chúng nó bước đi theo tiếng gọi của người con gái ấy. Đến khi chúng nó thực tình thì mới nhận ra đang đứng giữa ngôi nhà hoang ở sâu miếu. Hoảng quá chúng nó định bỏ chạy thì liền lúc ấy có tận 3 bóng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net